Có một mũi tên ban tớit từ đằng xa trên cácành cây khố ở xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều người mèo đang cầm cung tên mũi tên kiaa bị lấy thành lù phung tay hấp ra ngao chân chắp tay nhìn xung quanh nói ngại quá chúng tôi từ đây muốn xin được gặp tộc trường ô của mọi người có thể sẽ quấy rẩy có phần mạoạ mấy người mi mèo nhảy xuống từ trên cây Bobo nói gì đo với nhau sau đó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 Miệng lưỡi liên thoáng quát Ở trại Hắc Long của bọn tào Mà cũng dám láo sược Tí nữa tao sẽ kêu chú mày sống không bằng chết Màu quỳ xuống xin tha tội đi Ngào trấn trong mày Nhìn về phía cái người cầm đầu Gầy luất chót kia Nói Từ lâu đã nghe danh tập trưởng ô hà Vừa tài giỏi vừa thấu tỉnh đạt lý Không biết tại sao những người giới quyền lại táo bạo như thế Lý thành lối không nhẫn nhịn được Bèn hỏi Suốt cuộc Thì ông có phải là tộc trưởng ô ha không? To gan, bắt bọn chúng lại. Các người thủ lĩnh gầy luất trót kia, ra lệnh một tiếng. Đám người miêu ở xung quanh, liền thi nhau gieo hò, cầm đào vò tới. Ngao trấn cũng không còn đủ kiên nhẫn, vùng hai tay già. Trong trước mắt, đã đánh bay bảy tám người. Lý thanh lùi hét lên, đột nhiên ôm cổ sắt cắm giữa bệ đá, quét một vòng. Những người miêu kia sợ hãi gào thét bỏ chạy.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 Tên thanh niên kia giận dữ, nói Tất cả cùng sông lên, thả sâu độc, bắn tên, giết chết bọn họ. Rất nhiều người ở xung quanh, dương cung lắp tên, bắn tới phía họ. Bốn người lý thanh lôi bảo vệ bên cạnh la thuần, đồng loa xa tay, cả lại tất cả mũi tên gỗ. Bỗng nhiên, ngao trấn hãi hùng hô lên. Mũi tên có độc? Bốn người vừa cúi đầu xuống nhìn, ngoại chờ đường hiệp dùng kiếm ra, bàn tay nằm mũi tên của ba người còn lại.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 Tao sẽ giết sạch từng người ở chỗ này. Giọng điệu La Thuần âm u lạnh lẽo. Trên tay xuất hiện một thanh phi đào. Anh hất tay phòng ra, đâm thủng cổ họng một người đứng bên cạnh tộc trường. Anh liên tục phóng phi đào. Không tới ba giây, đã có hơn 10 người mất mạng. Tất cả những người xung quanh đều hoàng sợ, ném cung tên chạy chối chết. Nhưng phi đào của La Thuần lại như có mắt. Mỗi lần phòng ra, chắc chắn sẽ có một người mất mạng. Mấy ngày liên tục,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 Dùng sợi dây rơi đất trói ông ta lại Sợ ông ta bày ra cái trò quỷ rề Thế nên anh ta nắm sợi giày Kéo ông ta đi ra sau núi Đoán nhất dẫn đường ở phía trước Vừa đi vừa nói Mọi người đi theo cháu Cháu sẽ đưa mọi người đi tìm tộc trưởng OHA Có người nghi ngờ nói Đã 3 tháng rồi Nếu tộc trưởng OHA bị nhốt Cũng chỉ sợ đã sớm đi về cõi tiên Không có chuyện đó đâu Đoán nhất kiên định đáp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 Tập trưởng ô Tất cả những người trong tập đi theo phía sau đều quỳ dạp xuống vái lệ Tên trưởng tập gây loát chót kia thì trên mặt không còn giọt máu nào mệt mỏi ngã gục xuống đất Tập trưởng ô cho biết là ông vẫn chơi chết mà Đó nhất nhà vào lòng tập trưởng ô khóc thút thít ô xoa tóc của bé, cười hiền hậu ngay sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chat lý giọng nói lạnh lùng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 Dịch pháp lòng lôi thần là kẻ thủ số 1 của bọn họ Đám người này lại có quan hệ với dịch pháp lòng Thế thì hôm nay không thể tha cho bọn chúng được Cái nào là chó săn của dịch pháp lòng Mau đừng ra chịu chết đi Thân hình cao lớn của Lý Thanh Lồi Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác Một tiếng hét lớn giống như mặt đất bằng phẳng Bị sét đánh Chấn động đến mức Tai của vô số người bên dưới Vàng lên tiếng ong ong dữ dội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 giống như đã không còn chút trọng lượng nào. Tôi, tôi thất bại rồi. Tập trường ồ hà cười gượng một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khói miệng chảy ra một vẹt máu tươi, thở hồn hèn hai tiếng và nói Rất xin lỗi, vọ của cậu chỉ có thể sống được 30 ngày. Sau 30 ngày, cô ấy sẽ giả nuôn mà chết. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ánh mắt tập trường ô hà rũ rợi, hơi thở yếu ớt, Cuối cùng đã tắt thở hẳn. Tộc trưởng! Đoá nhất nhào đến, khóc lóc đau đớn tột độ. Vốn dĩ, La Thuần đang từ tâm trạng kích động lại trở thành lạnh giá tột độ. Diệp băng dung chậm rãi bước lên trước, khẽ vỗ vẩy bờ phai của đoá nhất. 30 ngày, đối với cô mà nói, đã đủ rồi. Điều duy nhất cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đó chính là làm lều lụy đến tộc trưởng ồ hà, khiến ông ta phải chết.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 Nghe nói, những vì sao ở núi Côn luôn rất to Anh đưa em đi ngắm nhé Em muốn đi biển trước Diệp bằng dùng cười và nói Thực ra, lớn như thế này rồi Nhưng em vẫn chưa từng đi biển Chúng ta kêu cả bố mẹ và băng bồng Cùng nhau đi biển chơi mấy ngày Sau đó đi hồ lô cô Đi ngắm cảnh sơn thủy ở Quỷ Lâm Đi Tây Hồ, đi Nam Sò so, Đi chơi điên nây Đáng tiếc, thời gian 30 ngày thì ngắn quá Là thuần lộ ra nụ cười đau khổ Giật bằng dùng phốt vè hai má anh và nói Anh đừng có đau lòng có được không? Tập trưởng ô cho chúng ta thời gian 30 ngày để ở bên nhau Em đã thấy mãn nguyện rồi Chỉ hận là trước kia chúng ta chỉ bận bịu với những công việc khác Nếu không, sống hơn 20 năm này Dù có thế nào đi nữa cũng chơi đủ rồi Tại sao con người ta chỉ có khi sắp chết rồi Mới biết bản thân mình muốn làm gì nhỉ? Anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho em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 Thời đám người La Thuần vẫn ngồi im bất động, anh ta phùng tay nói Sông lên cho tôi, lôi họ ra ngoài. Vệ sĩ ở phía sau anh ta lập tức sông lên, La Thuần lại đuôi cho dẹp bằng dùng một muỗng cành nữa, sau đó hở hững nói Đừng làm phiền sơn nương của các người dùng bữa. Lý Thành Lùi đứng bật dậy, giơ tay tóm lấy một tên vệ sĩ trong số đó, đánh bay. Mấy người ở phía sau sông lên cũng đều bị đánh ngã xuống đất, kêu gào đau đớn.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 Dù sang mặt cô tiêu tụy Nhưng vẫn có một vẻ đẹp kiều diễm lạ thường Lúc này La Thuần với dẹp bằng dùm đang đối mắt nhìn nhau Trên gương mặt của hai người họ Đều có nụ cười dịu dàng Như thể mọi người ở đây Đều là không khí Trong mắt họ chỉ có đối phương Dịch tam thiếu gia chậm dãi đứng dậy nói Xuất hiện đúng lúc đấy Anh giết chết em trai tôi Tôi vẫn chưa tìm anh tính sổ Mà anh đã tự vác xác đến rồi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 Thế hắn sắp làm bẩn đồ ăn trên bàn La Thuần dờ tay tung một trưởng trên không trùng Ánh điện trên tay lập lè Đẩy chân khí mãnh liệt ra Đánh tan chỗ bột mịn đó Còn bản thân dịch tam thiếu ra Thì bị luồng tình khí hùng hậu đó Đánh cho lùi lại suýt nữa học máu La Thuần nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt cảnh cáo Đừng làm phiền chúng tôi dùng bữa Bốn người ngào trấn đều đứng hết dậy Tung người bổ nhào Về phía dịch tam thiếu ra Lý Thanh lôi dẫn đầu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 Dẫu sao, dịch tam thiếu gia cũng mới vừa đột phá đến không cảnh. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phố. Trong lúc rơi vào nguy hiểm, hắn vội vàng chạy trốn. Ba người ngào chấn cùng hợp sức đánh cho hắn vô cùng chật vật, suyết nữa bị thường. Ông lão họ bạch định ra tay giúp đỡ, nhưng đã bị lộ tình chặn lại. Vì cô có tài năng trời phố hơn người với sức mạnh tình tú, mới vài tháng tốc độ bay đã cực nhanh, cô đã đột phá đến cảnh giới khí luân.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 Câu nói này chính là nguồn động lực có lợi nhất. Hơn 500 đồ đệ có mặt ở đây đều như được tiềm thuốc kích thích. Ai nấy đều vô cùng phấn khởi. 500 cường giả không cảnh. Đấy chính là lực lượng đủ để làm dung chuyển cả đất nước. Xuất phát! Liêu Kim Đình vùng tay lên. Hơn 500 người oai phòng đi về phía nam. Lúc trời sáng, đám người la thuần đã tới được sông Ngộ Long. Cảnh sắc thiên nhiên ở nơi này rất đẹp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 Nhưng khi nhìn thấy sự xinh đẹp của Diệp Bằng Dùng và lộ tình, cô ta liền càn tị, bất mãn nói. Phương Thiếu Gia sắp tới rồi, anh đừng làm trễ giờ. Lý Trấn Hưng cười đáp. Tiểu Mỹ, mau lại đây, anh giới thiệu cho em một chút. Đây là đồng hương của anh, Ngao Trấn. Còn những người này... Hắn không nhận ra đám người là thuần nên không giới thiệu được. Ngao Trấn cũng không muốn giới thiệu sư phụ cho bọn hắn biết.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 Vương thiếu ra đừng chấp lũ thần kinh này làm gì. Bọn họ cố tình tới bảy trò đây mà. Trong măn mặc thế kia thì lấy đâu ra 5.000 vạn. Vương khôn hầm hờ nói. Ông đây cần 5.000 vạn của hắn chắc. Lái thuyền. Khoan đã. Ngào trấn rưỡi tay ngăn lại. Lý thanh lôi dùng hai tay giữ chặt cây cột ở đuổi thuyền. Mặc cho động cơ nổ vàng thế nào cũng không đi được. Vừa nãy mày bảo ai là thiểu năng trí tuệ. Sắc mặt ngào trấn lạnh xuống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 Gã vô tình liếc thấy Diệp bằng bồng đứng bên bờ, hai mắt lập tức sáng ngời, lại thấy độc lộ tình đứng ngay cạnh, trái tim kích động đến mức nhảy lên thình thịch. Cuối cùng, trông thấy cả Diệp bằng dùng đứng bên cạnh La Thuần, gã xuyên nữa nhảy vọt lên, cười tùm tìm, nói Tao không bán thuyền, nhưng có thể lên thuyền của tao ngắm cảnh. Chẳng quá, chỉ giới hạn cho các quý cô này thôi. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn,